Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy vậy ấn tượng đầu tiên của gã Là sự rộng rãi đến vô tận Dù rời khỏi làng Theo cha mẹ đến thành phố sinh sống Mười mấy năm Nhưng khi trở về gã vẫn bị tróng ngợp Không ngờ đồng quê khác biệt đến vậy Một vùng đất Vẫn giữ được nét cổ sư hiếm có Thời cuồng vết lại cây đa Giếng nước và sân đỉnh Không khí nơi thôn giã Thực sự trong lành Khác hẳn với chốn thành thị xô bồ ồn ào Ngập trong khói bụi Gã nhanh chóng rửa mặt Vươn vai hít căng tràn lồng ngực thứ không khí trong trèo Mà thành phố không có Cho đến buổi trưa hôm ấy Tiếng của ông bầy cất lên sang sàng Làm cho gã háo hức Cháu về thế này thì ông bà mừng lắm Tuy chỉ có điều làm ta bận lòng Ấy là trốn thôn dã Nhà thưa ít người Chỉ sợ cháu đâm chán Hay là ta tính thế này Chiều nay sang nhà của lão nhân mà chơi, cũng gọi là qua đánh tiếng cảm ơn. Nhà lão nhân cách đây mấy trăm mét ngay đầu làng kia kìa. Bà bên đang bòm bèm nhai trầu, nghe thấy chồng nói vậy thì cũng gần gù nói. Đúng rồi, sao con bé anh trà qua nhà của lão ấy với thằng Hà mãi là gì? Thế ở nhà mà chán quá thì qua đó mà chơi. Dù gì tối nay ông bà cũng có việc liên tình, sợ anh ở nhà đâm chán. Gã gật đầu cái dùm chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì tiếng của thằng Hà đã oan oan ở ngoài cổng vọng vào. Gã màu mày trở ra và nhận ra thằng bạn nối khố năm nào. Mười mấy năm về trước, Hà vợ gã nặng ngay thằng thân nhau như hình ví bóng. Hai ông quỷ con phát làng phát xóm, luôn kể vai sách cánh trong những lần trộm khoai bẻ ngu. Phần vì lão nhân nghèo, phần vì bà huyền vợ của lão ốm đau quanh năm, Nhà lại sinh được mỗi thằng Hà, cho nên nó đành ở làng chăm lo cho cha mẹ. Sườn đời cho ông bà bẩy thúc dục lần hai, gã đã leo lên chiếc xe đạp cà tàng, rồi nhanh chóng sang nhà của thằng Hà để ôn lại chuyện cũ. Về đến nhà của thằng Hà cũng đã sầm tối, cho nên sau khi Hàn Huyên xong và ăn uống qua loa, cậu đành làm tầm 8 giờ tối. Nhà thằng Hà được xây theo kiến trúc là nhà ba gian, vách gỗ Kiều nhà thường thấy ở làng quê. Sau khi bà huyền mẹ của nó mất, gia đình nó cũng neo người. Thằng Hà cũng ở làng luôn để chung nòng bộ phần mẹ mình và có sóc vườn tược chứ không lên thành phố như bao đám bạn đồng trang lứa. Cuộc trò chuyện cứ như vậy dâm gian cho đến khi tiếng mở cổng lệch cạch làm cho cả hai giật mình nhìn ra. Giữa ánh trăng nhờ nhờ gái nhận ra một thân ảnh quen lắm có điều nhất thời không thể nhận ra được. Lão báo đi hả, vào đây Tiếng của thằng Hà cất lên sang sàng làm cho tôi giật mình Trong giây phút lục lại trí nhớ Tôi vô tình nhận ra dáng người cầm cầm đang đầy cầm bước vào là lão báo thuyền trải Sở dĩ dân làng này gọi lão như vậy Là khi còn bé lúc nào cũng thấy lão vắt thuyền đi trải cá Để đắp đổi lấy tiền uống rượu qua ngày Sở dĩ lão làm như vậy cũng chỉ để quên đi cơn gia biến Cướp mất đi sinh mạng vợ con của lão Trong một đêm mưa bão lật thuyền Cũng vì nhẽ đó mà lão có một cái tài Ấy là hế người thêm mùi rượu ở đâu Là lão lại mò đến xin nhậu cùng Vừa đặt chân vào nhà thì lão đất cất tiếng Ấy nhậu như vậy mà không báo hả Thế thằng nào đây Dạ cháu là xứ ạ Cháu của ông bày ở cuối xóm Những tường nhắc đến thì lão báo xét để tâm Nhưng lão rừng rừng không đác Tay lão thuần thoát gấp mồi, tay nâng liền ba chén rồi khả một tiếng sảng khoái. Thằng Hà thấy vậy thì chen mồm. Cháu ông bảy bí thư đó, nó mới về ngồi hôm qua, chả hiểu làm sao mà ngất ở mảnh đất của nhà bà Thuần đó ông ạ. Mày bảo cái gì? Ngất ngất ở đâu? Thằng Hà thấy lão thay đổi thách độ thể bèn lắp bắp, ở mảnh đất nhà nhà bà Thuần, căn nhà bò hoang đó. Lão bóng ruột tay suýt đánh rơi lỉ diệu. Lớp bỏ hẳn ly rượu, đôi mắt mờ đục khẽ ném ra khoảng sân trước nhà Miệng bất xác lầm bẩm Thế có khi là ma nó giữ chân chứ chẳng phải ngất gì đâu Mằng cho hai đứa chúng tôi người ngốc nhìn nhau vì giật mình Lão bảo nút thêm một ngụm rượu Rồi vẫn bằng cái chất giọng khao khào đó trần tỉnh Ta đã bảo mảnh đất đấy có ma mà cái làng này chúng nó không có tin Nhất là lão bảy bí thư ông nội của mày Thằng Hà lúc này cứng giọng đáp thì buổi nào rồi còn ma với trà quý lão rõ là lầm cấm rượu ít thôi nói lắm lại mất nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện